Mời các bạn nghe chương 5 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện do Hải Yến thể hiện Châu Ngư và Huệ đã ăn tối xong Huệ đang hát trong bóng tối Châu Ngư tưới hoa Trung Sơn đi thẳng tới trước mặt cô Châu Ngư hỏi anh Sao không chạy sai đi làm Trung Sơn không nói năng Đột ngột ôm ngang eo Bế thốc cô lên Và đưa thẳng vào buồn ngủ. Chiếc bình tưới hoa rơi xuống Làm giọng hát của Huệ đứt ngang chừng. Trung Sơn vứt Châu Ngư lên giường đóng cửa lại Châu Ngư cũng không phản kháng Mắt cô lấp lánh trong bóng tối Trung Sơn phủ lên người cô Giọng anh đột ngột trở nên đau đớn Và dã rời cùng cực Châu Ngư em hãy cho anh biết Trung Sơn hôn mặt cô Châu Ngư anh muốn hôn đôi môi em Hãy dạy cho anh biết đi Trung Sơn khẩn cầu giọng đầy nước mắt Xin em hãy hôn anh được không Cuối cùng môi Trung Sơn đã đè được lên môi Châu Ngư Châu Ngư mở lớn đôi mắt nhìn anh Dường như có chút gì cảm động Đôi tay cô ôm gương mặt anh Trung Sơn anh thật sự muốn hôn em ư Trung Sơn gật đầu Châu Ngư cuối cùng đã gật đầu thầm thì, Thế thì hôn em đi Nhưng Trung Sơn tự dưng mất tự tin Anh cũng tự thấy kỳ lạ Anh không biết làm sao để hôn cô Châu Ngư ngạc nhiên hỏi Anh sao thế Trung Sơn lắp bắp. Châu Ngư nói cho anh biết Anh ta hôn em như thế nào Châu Ngư hỏi ai Trung Sơn tự ti Dạy cho anh biết Anh ta hôn em như thế nào Nói cho anh biết đi Châu Ngư dần dần hiểu ra Mặt cô đột ngột trở nên vô cùng u ám, đôi môi cô run dậy. Châu Ngư đột nhiên đẩy phát anh ra và hét lớn. Không biết hôn thì đừng đến nữa. Trung Sơn thấy cơ hội sắp buộc mất. Anh như con trâu điên, bất chấp tất cả ôm chặt lấy Châu Ngư, ôm ghi lấy không buông tay. Châu Ngư dẫy ruộ liên tục hét. Anh đang làm cái gì thế này? Trung Sơn ngay lập tức cảm thấy sợ hãi. Vì anh biết anh bắt đầu xung động. Châu Ngư cảm thấy có vật gì đội lên phía dưới Cô cảm thấy nhục nhã Dùng hết sức lực để đẩy ra Cuối cùng đẩy bật Trung Sơn Ánh mắt của Châu Ngư Làm anh thấy hồn bay phách lạc Cô hồn hền nói Mỗi lần anh đều như thế này sao Anh toàn bắt đầu yêu theo kiểu này sao Hóa ra anh chỉ muốn làm tình với tôi mà thôi Châu Ngư nói Không đúng Trung Sơn lắc đầu Anh yêu em Nhưng tôi không cảm thấy thế Châu Ngư nói Tôi cảm thấy anh chỉ muốn lên giường cùng tôi thôi Anh chỉ ôm tôi lên giường Không đúng Trung Sơn đau đớn lắc đầu Em hiểu nhầm anh rồi Tôi cũng không tin Châu Ngư nói Nhưng tôi chỉ cảm thấy thế Trung Sơn sững sờ một khắc Đứng lên Anh bỗng dưng cảm thấy một cơn gió lạnh qua Trần Thanh trong di ảnh đang mỉm cười Người chết, tốt hơn người sống. Trung Sơn nói như vậy. Anh đừng nhắc đến Trần Thanh nữa có được không? Châu Ngư nói. Trung Sơn, anh hôn tôi, tôi không từ chối. Nhưng anh nhắc đến Trần Thanh. Chính anh muốn lôi người chết ra dạy anh hôn thế nào đúng không? Anh không tự tin. Trung Sơn đáp. Anh sợ em không vui. Châu Ngư, đó là bởi anh quá yêu em. Trần Thanh chắc gì đã yêu em bằng anh. Câm mồm. Châu Ngư gầm lên. Tôi không muốn anh nói đến Trần Thanh nữa Trung Sơn sững sờ Anh nuốt khan Bỏ ra khỏi cửa Huệ đang đứng ở cửa lãnh đạm nhìn Châu Ngư Mẹ à Chú ấy cãi nhau với cha Huệ hỏi Người chết Không bao giờ cãi cọ đâu Châu Ngư đáp Nhưng con nghe thấy cha cãi nhau Huệ nói cha không thích mẹ Con bảo cái gì Châu Ngư kinh ngạc hỏi Cha không thích mẹ ư? Cha, cha không thích mẹ cưới chồng. Huệ cho mày, sao mẹ lại thích lấy chồng thế? Châu Ngư đỡ đẫn nhìn con gái. Huệ đang nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, cảm thấy như Trần Thanh đang nhìn. Huệ quay ra ban công, tiếng ca rượu vợi chậm rãi cất lên giọng con trẻ, luấn quấn trong chiều tối. Châu Ngư, trong một cơn cô quảnh, ôm chặt lấy thân thể mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương năm truyện ngắn tiếng kêu của châu ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, truyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, thân ái, chào tạm biệt.